chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Kính các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 7 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý thính giả các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 7 như sau. Qua 2 tháng đánh bạc, anh em họ Ôn Thái Giám đã nợ Vi Tiểu tới 200 lượng bạc. Y ra điều kiện không đòi nợ.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 việc muốn giết phụ chính đại thần Tô khắc tác ha cùng gia Quyến có một điều vi tiểu bão không tưởng tượng nổi hoàng thượng chính là tiểu quyền tử thấy Ng Bái nói năng hung dữ hai tay nắm chặt hai mắt trợn tròn như khung thần ác sát vì tiểu bão nhảy ra đứng trắng trước mặt vua và chỉ tay vào mặt Nga Bái chửi y vô lễ với hoàng thượng vua k Hy Tuy là hoàng đế thiếu niên nhưng là người có đạo lý và có tài ông ta bảo tiểu Quế tử tránh ra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 Chờ hơn nửa giờ mà Can Hy thủy chung vẫn không tới. Vì Tiểu Bảo nghĩ thầm, phải rồi, y tỷ giỏ với mình không thú gì nên không tới nữa. Bèn đi thẳng tới Thượng thư phòng. Thì vậy thủ hộ ngoài cửa Thượng thư phòng hôm qua, thấy Can Hy dẫn vì Tiểu Bảo tới phòng bố khố, thần sắc rất vui vẻ, đi kỳ là tiểu thái giám được hoàng thượng sung ái cũng không cản trở. Khi Tiểu Bảo bước vào Thượng thư phòng, chỉ thấy Can Hy đang đá vào một cái ghế da, hết chân này tới chân kia, dẫn vẻ tức giận, không ngừng quát tháo.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 y nói ta học được công phu này rồi thì nhất định không đánh lại ta. Đó là công phu gì? Ngươi sử dụng cho ta xem. Được, chuẩn bị nghe, ta đánh à. Rồi thi triển chiêu thức, trung linh, đánh ra ba chiêu Nam Hải Lễ Phật, Kim Ngọc Ngỏa Lực, nhập mình hô hấp, ra tay mau lẹ, khẽ vỗ dọc, bối tâm đầu vai ngực trái đùi phải, yết hầu khan hi mỗi chỗ một cái. Đại tự đại bi thiên diệp thủ biến hóa rất kỳ lạ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 Ta cũng xin sư phụ dạy cho ta công phu thường thẳng để tỷ thí với ngươi. Được, hay lắm, hay lắm. thì trở về chỗ ở, kể lại lời khang hy. Hại lão công nói. Không biết sư phụ Y sẽ dạy công phu gì. Hôm nay cứ cứ học thêm và chiêu thi dịp thủ. Hôm ấy, dì tiểu bảo học thêm 6 chiêu là Kính lý quan hình, Thủy trung trốc nguyệt, phù dân khứ lai, Thủy bào xuất mục, Mộng lý minh minh, Giác hậu không không.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 hai chúng ta cứ nhập nhằng xong sẽ tính. Nếu ngươi muốn dạy thật á, thì lão tử cũng không có thời giờ đâu mà chơi đùa với ngươi. Hôm sau vị tiểu tới ngoài ngự thư phòng, chỉ thấy bốn thị vệ ngoài cửa đã thay người khác đang ngẩn ngừ thì một người nói: "Ngươi là Quế công công phải không? Hoàng thượng bảo ngươi ngay." Vị tiểu bảo sử sốt nghĩ bụng, Quế, Quế công công, công, công cái gì? gì? Nhưng lập tức hiểu ra, Quế công công chính là lão tử. Tên thị này biết mình là người thân tính của Hoàng thượng, tên càng khách khí với mình. Liền tư cười gật đầu, nói. May mắn à, được gặp, may mắn được gặp. Quý tính của bốn dĩ là gì? Bốn thì dệ nói rõ tên họ với y. Dì tư bảo lại khách khí thêm vài câu. Rồi thì dệ họ trương cười nói. Ngươi vào mau đi, Hoàng thượng đã hỏi ngươi mấy lần rồi đó. Dì tư bảo bước vào thư phòng. Khang nghi từ trên ghế nhảy xuống cười nói. Ba chiều của ngươi hôm qua, sư phụ ta đã dạy cách phá rồi. Được, chúng ta thử đi. Sư phụ ngươi đã nói phá được đó thì tự nhiên là phá được. Cũng không cần thử nữa. Không thử không được. Ngươi cứ rón rén tới phòng chúng ta thỉ võ. Đừng để ai biết. Ta sẽ tới sau. Dị tiểu bảo dân dạ rồi lẹn tới gian phòng ấy. Khang Hy vừa học được chiêu số mới vô cùng số rù. Trong giây lát đã tới. Hai người vừa động thủ. Khang Hy quả nhiên dùng thủ pháp xảo diều chiết dại hết ba chiều của dị tiểu bảo hôm trước.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 rồi cái khoác lác được, cộp cái chật bảng, ôi cá rồi, ngươi ăn canh trước đi. Để tôi hầu lão nhân gia người ăn canh đã nghe. Ta khụ bà cần, ân là ho liền. Thôi vậy ta ăn nghe. Đời bước qua húp canh thầm, lão nhân gia ta ăn canh thì không ho hen gì cả. Sau đó vài tháng, Kha và chỉ tiểu bảo đều học nhiều thứ, hàng ngày tỉ giỡ, hai người hoàn toàn không đánh nhau thật, không ai có ý xuất toàn lực để quyết thắng thua.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 sư phụ của Khani rõ ràng cũng dạy y rất qua quý hai người tiến bộ rất chầmm hấn thú tỷ dọ cũng giảm thẳng về sau k Khanghi cách dài ngày mới chiếc chiêu với gì tiểu bảo một lần trong thời gian ấy k Khanghi ngoài nhiệt tỷ dỏ với di tiểu bảo cũng thường giácghi tới thư phòng làm bạn đọc sách thì thái dám trong cung đều biết tiểu thái giám tiểu Quế tử ở thường thiền dám hiện là người thân tính nhất của hòa thượng mọi người gặp y đều không dám gọi thẳng là tiểu Quế tử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 Hôm nay chúng ta phải bắt Y. Người có dám không? Dì tiêu bảo ở trong cung đã lâu. Ngoài việc luyện chỏ bầu bạn chứ Khang Hy rất ít chơi đùa. Mấy tháng gần đây hại lão công không cho đi đánh bạc với anh em họ ôm nữa. Chỉ có ngậu nhiên lén đi chơi một vài hai gián. Mà tỷ dõi với Khang Hy thì càng ngày càng không có kinh lực. Đang thấy buộc chán. Nghe nói phải bắt ngao bái. Bất giác cả mừng liền nói. Hay, hay lắm. Ta đã nói hai người chúng ta hợp lực đánh nhau với một mình Y. Cho dù Y là mãn châu đệ nhất Dũng sĩ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 Chiếc giải trưởng pháp với Khang Hy thường nhảy lên nhảy xuống, sợ thanh chủy thủ trong ống giày rơi ra. Ngoài bọn thì dễ đeo đau đương trực, thì mang đau trong cung là phạm vào tội chém đầu, nên từ đó không dám mang liền trong người nữa. Khang Hy gật gật đầu, kéo hộp bàn, lấy ra hai thanh chủy thủ cán vàng, đưa một thanh cho Di Tiểu Bảo, một thanh dắt vào ống dày của mình. Di Tiểu Bảo cũng dắt chủy thủ vào ống dày, chỉ cảm thấy máu chảy rần rực, toàn thân nóng bừng, hơi thở dột dập bè nói. Hmm, thằng khốn này giỏi lắm Chúng ta sẽ cho y biết tay Người đi gọi 12 tên tiểu tái giám chào đây Chị tiểu bảo chân dạ Bước ra ngoài truyền gọi Bọn tiểu tái giám này luyện tập trong phòng bố khố mấy tháng Tuy không có dõi công gì Nhưng bản lĩnh nắm tay kéo chân Cũng đã không kém Thằng hy nói với 12 tên tiểu tái giám Các người đã luyện được vài tháng Cũng không biết có tiến bộ gì không Lát nữa có một vị quan lớn bước vào Người này là hảo thủ đấu vật trong triều Ta để y thử công phu của các người Các ngươi vừa thấy chén trà trong tay ta rơi xuống đất Thì lập tức xông ra Nhưng lúc bất ngờ Lấy 12 người đánh một Chỉ cần đè được y xuống đất Ký nghi không động tẩy được gì Thì ta sẽ trọng thứ Nói xong kéo hộp bàn ra Lấy ra 12 đỉnh nguyên bảo 50 lượng Nói Thắng được y thì mỗi người được một đỉnh nguyên bảo Nếu thu y thì 12 người đều bị chém đâu Loại đầy tớ lười biến vô dụng như thế Thì giữ lại làm gì Hai cụ cuối cùng thanh âm rất đáng sợ. Vì hai tên thái giám nhất tề quỳ xuống nói. Bọn nô tài xin hết sức làm việc cho hoàng thượng. Có làm việc gì đâu. Chỉ là muốn khảo xe các ngươi Xem ai chăm chỉ. Ai lười biếng luyện tập mà thôi. Vì tiểu bảo ngắm nằm khám phục. Y không hề để lộ nửa điểm với bọn tiểu thái giám. Đề phòng một tiểu quỷ này không che giấu được. Để lòi đuôi trước mặt rao vái Bọn tiểu thái giám đứng lên rồi. Khang Hy cầm một quyển sách trên bàn. Dơ lên dở ra độc.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 Nếu mình làm hoàng đế, đương nhiên còn hơn ý nhiều. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không khỏi có chỗ nói quá. Qua một lúc ngoài cửa có tiếng dạy gian lên, một thi dạy sướng. Ngao Thiếu Bảo kiến giá, Hoàng thượng giảng phúc kim màng. Ngao Thiếu Bảo vào đi. Ngao Bái dán trèm bước vào, quỳ xuống dập đầu. Khang Hy cười nói. Ngao Thiếu Bảo, người tới rất hay. Vừa mấy tên thiệu tái dám này của ta đang luyện đấu vật. Nghe nói ngươi là người gió công đứng đầu Trong các dũng si bản châu Ngươi chỉ điểm cho họ vài chiêu được không? Hoàng thượng có hứng thú thì thần phải ra sức Tị quế tử Ngươi gọi bọn thị dệ ngoài cửa lui xuống nghỉ ngơi Không được la thét Không có lệnh gọi thì không được vào Nói xong cười nhìn Nhìn cao bái Làm ra dẻ mặt nhát ma Ngào bại hô hô cười rộ Vì thiếu bảo bước ra ngoài dặn bảo Khang hy hạ dòng nói Ngào thiếu bảo Ngươi khuyên ta đừng đọc sách của người Hán Ta thấy lời ngươi rất đúng Chúng ta cứ đấu giật trong thư phòng này cũng tốt Chẳng qua đừng để người ngoài nghe thấy Nếu để Hoàng hậu biết được Thì lại bắt ta phải đọc sách đó Đúng, đúng, đúng Chủ ý ấy của Hoàng thượng rất cao bình Những sách giở của người Hán đọc vào có ít gì Như thiếu bảo quay vào thư phòng nói Bọn thị vệ đa tạ ân điển của Hoàng thượng Đều đã lui ra rồi Được Chúng ta chơi đùa thôi Bọn thấy giám nhỏ đâu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 Thân hình hơi xoay qua, bàn tay lỏng ra, kèn một tiếng chén trà rơi xuống đất, kêu lớn một tiếng ái trà. Ngào bãi sực sốt nói, Quang thước! Vừa nói được hai tiếng, thì 12 tên thái giám sau lưng đã nhứt đề nhảy sổ vào, bẻ tay níu cổ, ôm eo kéo chân, cùng lúc tấn công. Khàng hi hô hô cười rộ, nói, Ngào thiếu bảo, cẩn thận đó! Ngào bãi chỉ cho rằng quạt đế thiếu niên, Xe bọn tiểu thái giám thử công phu của Y Cười khẽ một tiếng, hai tay gạt ra Bốn tên thái giám ngã lăn xuống đất Y vẫn không dám dùng sức quá mạnh Sao làm bọn thái giám bị thương Chân trái khẽ quét qua Lại quét ngã hai tên Kể đó hô hô cười trộ Sáu tên thái giám còn lại nhớ tới lời của Hoàng thượng Nếu thua Thì 12 người đều bị chém đọc Dùng hết sức lực từ lúc còn bú bè Giữ chặt lưng và đùi Y Vì tự bảo đã sớm sấn tới sau lưng Y Nhắm đúng vào quyệt thái dương của y gián bành một quyền Ngao bái cảm thấy choáng gián một cái Trong lòng thoáng tức giận Thằng tiểu thái giám này vô lễ thật tay trái quét ngang Xô ba tên tiểu thái giám ra Xoay người lại Trước ngực lại bị vi tiểu bảo đánh trúng một quyền vì tiểu bảo hai đòn ấy là đánh trộm Thủ pháp cực kỳ mau lẹ Nhưng y hoàn toàn không có sức mạnh Tuy đánh trúng vào chỗ yếu hại của ngao bái Nhưng không có hiệu quả gì Ngào bãi thấy người đánh trộm là tiểu thái dám kề cận của hoàng thượng, cảm thấy có chỗ không hay, nhưng rốt lại vẫn không tin hoàng thượng định dùng bọn trẻ con này bắt mình. Chữ trái dơ ra, đập xuống dài, dị tiểu bảo. Dị tiểu bảo ra chiều, giác hậu không không. Chữ trái khua hờ trước mặt ngào bãi hai dòng. Ngào bãi cuối đầu xuống tránh, bình một tiếng, ngực đã bị trúng một đá. Dị tiểu bảo cũng a một tiếng, té ra một đá, trúng tâm khẩu ngào bãi ấy, lại như đá trúng tường gạch bàn chân mình lại đau buốt. Ngào Bãi thấy y liên tiếp ra sát thủ dư sợ như giận, nhưng đang lúc hỗn đấu cũng không kịp nghĩ xem hoàng thượng có dụng ý gì, chỉ định hết bọn tiểu thái giám súng sức xung quanh xuống vào thu thập Di tiểu bảo trước. Nhưng bọn tiểu thái giám, tên ôm eo, tên giữ chân mấy tên kia hất ra, số còn lại lại nhảy xổ tới. Khà nghi tay cười nói, "Ngào thiếu bảo, chỉ e là ngươi phải thua đó nghe." bảy tên quỷ đe đập xuống đầu Ki Bảo, ngay càng hy nói thế nghĩ thầm, té ra ý đồ giở với mình, sao lại đùa hơi với bọn trẻ con. Cánh tay nghiêng đi một cái giảm bớt kinh lực, Chát một tiếng đập trúng vai phải Ki Tiểu Bảo. Chỉ dùng một thành công lực, nhưng rất khỏe mạnh, năm xưa giao chiến với quân mình trên trận, hai tay nắm bốn tên quân mình ném ra, lùi tới như gió, không ai chống được. Dì Tiểu Bảo chỉ học qua loa vài tháng võ công, lại là trẻ con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 Ngào bãi đột nhiên thấy sau lưng đau nhói lên Lập tức cơ lưng co lại Một đau của Khang Hy đâm chạch đi Chơi trúng chỗ yếu hại Ngào Bái thuần tay ném dây tử bão ra Xoay người lại như cơn lốc Nhìn thấy một thiếu niên trước mặt Chính là Khang Hy Ngào bãi sửa sốt Khang Hy nhảy ra hai bước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 Chân trái dẫm vào bụng một tên tiểu thái giám đang giữ chân phải y. Tên tiểu thái giám ấy lập tức dở toan bụng. Y trong dây lát liên tiếp, giết chết 8 người. 4 tiểu thái giám còn lại đều quảng sợ ngẩn ra, không biết làm sao là tốt. Vì tiểu bạo, dung chủy thủ nhảy sổ vào. Ngào bái quyền trái đẩy thẳng ra. Vì tiểu bảo chỉ cảm thấy một luồng kinh phong đánh tới giữa mặt. Đã cảm thấy nghẹt thở, dung chủy thủ đâm vào cánh tay y. Ngao bái cánh tay khẽ nghiêng tránh qua nhát quỷ thủ rồi lập tức dung quyền ra đánh trúng dài trái di tiểu bảo dì tiểu bảo thân hình tung ra bay qua bạn đập vào lưu hương lập tức cho bụi bay mù mịch Khang Hy Thủy chung vô cùng trầm tĩnh sử dụng bát quái du lông trưởng giao đấu với Ngào bái nhưng Khang Hy công phu về lộ trưởng pháp này vẫn rất có hạn lại gặp Ngao bái là một mảnh tướng trời sinh thật dũng quả thực không có bao nhiêu hiệu quả Ngào bái bị y đánh trúng hai trưởng chẳng không hề gì. cứ trái đá ra trúng đùi phải Khang Hy. Khang Hy đứng không dững, ngã chuối xuống đất. Ngào bái gầm lên như sấm quát. Tất cả mọi người cùng chết! Hai quyền đập xuống đầu y. Khang Hy đánh nhau với Di Tiểu Bảo nhiều ngày. Thân pháp biến quá trong phòng hẹp vô cùng thuần thục mau lẹ. Nhìn thấy tay quyền của ngào bái đánh tới, lập tức lăn một vòng vào gầm bàn. Ngào bái chân trái phóng ra hất tung cái bàn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 đâm không trúng chỗ yếu hại trên ngực y mà lại cắm vào cánh tay y. Lúc ấy trong thư phòng bạc lực tú đổ bừa bãi ngổ ngang, Di Tiểu Bảo thấy sau lưng Ngạo Bái có một cái ghế, đúng là cái long ỷ bình thường hoàng đế vẫn lập tức dùng hết sức nhấc cái lư hương bằng đồng xanh nhảy lên long ỷ, nhắm vào giữa ghế Ngạo Bái ra sức đập xuống. Cái lư hương ấy là vật từ thời Đường, ít nhất cũng phải nặng 30 cân. Ngạo Bái mắt không nhìn thấy gì,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 Không phải rõ ràng là có cấm hai thanh đau sao? Trên lưng một thanh nè, trên cánh tay một thanh, hả? Lại nói là không mang đau hả? Di tự bảo cướng từ đoạt lý. Ngao bái làm sao cãi nổi. Hú chi ngao bái trên đầu bị cái lư hương bằng động đập mạnh. Lưng và cánh tay bị hai thanh đau cấm vào. Tuy không trí mạng, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Lúc nóng ruột chỉ còn cách gạo thế cả Mỹ. Khàng Hì thấy 12 tên tự thế dám chỉ có 4 tên còn sống bèn nói Các cươi đều chính mắt nhìn thấy thằng khốn ngao bái này, phạm thương làm loạn đã giết chết ta. Bốn tên tiểu thế dám còn chưa định thần, mặt xám như trò. Một tên luôn miền dân chân, ba tên còn lại thì một câu cũng không nói ra được. càng Hy nói, các cươi ra ngoài tuyên triệu chỉ ý của ta, triệu kháng thân dương, kiệt thư và sách nhạc đồ, hai người vào đây. Chuyện mới rồi, không được hở ra câu nào, nếu tiết lộ ra thì cẩn thận cái đầu trên cổ các ngươi đó. Bốn tên thái giảm dần dạ bước ra. Ngào bái chợt kêu lớn. Quang uống, quang uống. Hoàng thưởng đích thần giết chết ta là cố bệnh đại thần. Tiên đế mà biết được ác không tha người đâu. Khàng hi sắc mặt xa sầm nói. Tìm cách nào chi không nói bậy được nữa. Dì tiểu bảo dân. Rồi bước tới đưa tay trái ra bóp chặt mũi ngào bái. Ngào bái há miệng ra thở. Dì tiểu bảo đưa tay phải. Rút thanh chủy thủ trên cánh tay y đâm bừa vào trong miệng mấy nhát, rồi dốc hai nấm trò dưới đất cho vào miệng y. Ngao bái ạc ạc trong cổ mấy tiếng, cơ hồ nghẹt thở, làm sao còn nói ra lời được nữa. Dì tiểu bảo lại rút thanh chủy thủ trên lưng y ra, đặt cả lên bàn. Mình thì đứng cạnh ngao bái, nếu thấy y hơi đồng đầy, lập tức giới lấy chủy thủ đâm y dạt nhát. Khang khi thấy đại sự đã xong, vô cùng vui mừng.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 qua hồi lâu, bốn tên tiểu thái giám đã tuyên triệu khang thân dư và xác chặt đồ tới. hai người vượt bước vào thư phòng, nhìn thấy xác chết ngổm ngang, máu tươi vương vãi vô cùng hoảng sợ, lập tức quỳ xuống dập đầu lia đồng thanh nói: "Hoàng thượng giáng quốc ký ban!" Ngầu bái đại nghịch bất đạo, mang dao vào cung, lớn mật hành hung trẫm. May mà tổ phù hộ, tiểu thái giám tiểu quý tử, ích thương thiện giám cùng bọn tiểu thái giám ra sức chống cự mới bắt được y. Xử lý thế nào cho tốt thì các ngươi xem xét bạc bạc. Khang Thân Dương giả sách cạp đồ. Trước nay bất hòa với Ngao Bái. Bị y đè nén đã lâu, chợt thấy trong cung xảy ra biến cố lớn này. Giờ sợi vừa mừng, lại thỉnh nang hoàng thượng. Tự trần là không đề phòng chu đáo, có tội rất lớn. May là hoàng đế Hồng Phúc Tệ Thiên, bất thần phù hộ. Nên nằm mưu của Ngao Bái không thể thành công. Khang Hì nói. Chuyện hành thích thì các ngươi không cần nói ra với người ngoài. Để Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thái Hậu không phải lo sợ, tin tức đồn ra. Lại bị quan lại và bá tính người hán chê cười. Thằng khốn ngao bái này tội nhiều ác lớn. Nếu không có chuyện hôm nay thì cũng sẽ sớm không thể tha tội được. Khang thân dương và sách nhập đồ đều dập đầu nói dân dân. Nhưng trong lòng đều thầm ngờ dịch. Thằng khốn ngao bái này trời sinh thần dũng. Là đệ nhất dũng sĩ của người mãn trong chúng ta. Nếu thật sự muốn hành thích hoàng thượng thì làm sao dạy tên tiểu thái giám bắt nổi. Trong này nhất định có chuyện khác May là hai người không dính liếu gì nhiều với Ngao Bái. Có chuyện gì khác cũng không cần hỏi nhiều. Hú Chí Hoàng Thượng đã nói thế. Thì còn ai dám lớn mật hỏi thêm một câu? Khang Thần Dương nói. Khải bấm Hoàng Thượng. Thằng khốn Ngao Bái này bè đảng rất đông. Phải một mẻ lưới quét sạch để đẹp phòng có biến. Xin sách đại nhân ở đây hộ giá. Không được trời khỏi thánh giá nửa bước. Nô tại đi truyền ý chỉ. Bắt hết bè đảng thuộc hạ của Ngao Bái. Thanh y như vậy được không? Hậu Hoàng Thượng.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 Tất cả số thị dệ hiện có trung cung đều đã phùng chỉ đưa hết ra ngoài, không giữ lại người nào. sinh hoàng thượng, phái lãnh nội thị về đại thần khác, tuyển thị dệ hộ giá thân tính khác. Càng Hy rất mừng rỡ nói, thu xếp rất ổn thỏa. Mấy người thân dương bối lạc, hoàng viên văn vỏ, thấy trong thượng tư phòng có 8 tên tiểu thái giám, bị ngao bái đánh dở đầu nát sọ, lòi ruột, gãy xương vô cùng thê thảm. Ai cũng kinh thải, đồng thanh chửi bắn ngao bái đại nghịch bất đạo. Lúc ấy thượng tư bộ hình, đích thân áp giải ngầu bái vào ngục. Các dương công đại thần nói rất nhiều lời chúc tụng khánh an, rồi lui ra thường nghị xem định tội ngầu thế nào. Khang thượng dừng kiệt thư dân ý chỉ của Khang Hi, dặn dò mọi người. Hoàng thượng hiếu không muốn giết chết nhiều người, làm kinh động thái hoàng thái hậu và hoàng thái hậu, vì cái chuyện ngầu đại nghịch bất đạo không cần nói ra giữa triều, chỉ cần đem những tội trạng thao túng chính sự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 nhưng cũng không muốn đổ tội lên đầu y, cũng không muốn liên lụy tới kẻ Yoko. Lôi Quẩy Khang Hy đích thần coi việc chính sự đã lâu, thấy thực sắc của Dương Công đại thần chợt khác hẳn trước, đối với mình cung thuận kính sợ hơn rất nhiều. Khang Hy đến lúc ấy mới biết cái vui của kẻ làm vua, lại là nhìn qua giấy tiểu bảo một cái, thấy y rút vào một góc không nói tiếng nào nghĩ thầm. Tỳ quý tử không nói thời câu nào, thật là ngoan ngoãn. Các đại thần lui ra rồi, sắc độ nói, "Hoan Ứng tứ phòng phải dọn dẹp sạch sẽ, nên chăng mời hoàng thượng giờ giá về tẩm cung nghỉ ngơi." Khang cực đầu, do Khang thần Dương và sách đặc đồ đưa về tẩm cung, vị tiểu bảo không biết nên đi đâu. Đang ngẩn ngừ thì Khang Hy nhìn y cực đầu nói: "Ngươi đi theo ta." Khang thần Dương và sách đặc đồ Tới ngoài tẩm cung vài trăm bước thì đều cáo tự. Nội diện của hoàng cung, ngoài trừ hoàng phi công chúa, thái giám cung nữ thì bề tôi ở ngoài trước nay không được đặt chân tới. Vì tiểu bảo theo khang hy dọc trong, dũng nghĩ tẩm cung của hoàng đế ác lây vàng ngọc chói loạ, khắp nơi giác vàng khảm bạc, phỉ thúy trân châu. Trên giách ít ra cũng phải có hai ba viên dạ Minh Châu, ban đêm không cần thấp đèn. Nào ngờ vào tới tẩm cung chẳng qua cũng chỉ là một giang phòng tầm thường,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 và đạo ác quan thấy hậu, sao ngươi không dập đầu với đạo tử? Cùng cùng kính kính ứng tiến dần, đi theo thái giám ấy dọc trồng, đi qua hai lớp viện, kiện thái giám kia đứng ngoài rèm nói: "Bẩm thái hậu, tiểu quế tử ra mắt." Rồi kẻ gián rèm cửa bước ra, môi một cái. Chi tiểu bảo bước vào cửa, trước mặt lại có một tấm rèm, tấm rèm ấy toàn bằng trân châu kết thành, phát ra sáng dịu mắt, một cung nữ vén rèm lên.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 Cho dù là hoàng tháng hậu mà chết chồng Thì cũng không sao vui được Đi về tới chỗ ở Kể hết mọi việc trong ngày cho hải lão công nghe Hải lão công lại không hề kinh ngạc Thả nhiên nói Tính trà Thì cũng phải động thủ trong dạy hôm nay rồi Hoàng hơn còn nhấn nại Hơn tiên đế nhiều lắm Ông công ngươi biết rồi hả? Tha làm sao mà biết được, ta chỉ đoán thôi." Hoàng thượng học đấu giật, "Còn có thể nói là trẻ con thích chơi đùa, nhưng muốn ba tên tiểu thái giám cũng học đấu giật thì đây làm gì?" Hoàng thượng lại dụng tâm học ba quái vu long chưởng, "Tư còn có dụng ý khác. Hai lộ gió công đại từ đại bi thiên diệp thú và ba quái vu long Nếu luyện được 8 năm, 10 năm học tới mức thạch công, hai người hợp lực thì cũng có thể đối phó được với gạo bái. Nhưng mới học lớn lơ được 2-3 tháng như vậy thì có tác dụng gì? À, người trẻ tuổi lớn mặt không biết trời cao đức vậy. Sự tình hôm nay thật rất nguy hiểm. Vì tiểu bảo nghiêng đầu nhìn thải lão công, trong lòng vô cùng khâm phục. Lão vụ đen này mù cả hai mắt mà chuyện gì cũng đoán được hết nghe.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 Hai mắt người đã không khỏe, dù có bộ kinh ấy có tác dụng gì vậy? Đúng vậy, ta đã mụ rỗi. Không thể đọc kinh được. Nhưng ngươi có thể đọc cho ta nghe. Ngươi suốt kiếp này bầu bạn với ta, thì suốt đời này đọc bộ tư thập nhị chương kinh cho ta nghe. <cười> Nói tới đó đột nhiên ho sạc sùa, vì tư bảo thấy y không lưng ho sù sù, bức giác, nảy lòng, thương xót. Lão, lão già này thiệt là cổ quái Dũng trước nay Ý dẫn gọi là lão rùa đen Nhưng lúc ấy lại cảm thấy bất nhẫn Đêm ấy Hải lão công Thủy chung ho không ngớt Dì Tiểu Bảo trong giấc ngủ Cũng thỉnh thoảng nghe thấy tiếng y ho Hôm sau Dì Tiểu Bảo tới thược thư phòng hậu Chỉ thấy thì về ngoài thường thư phòng đều đã đổi nghiệp mới. Khang Hy tới thư phòng. Khang Thần Dương kiệt thư trả sách cạch đồ dọc hải tố. Nói đã hợp các dương công đại thần tra xét những tội lớn của Ngao Bái. Tất cả gồm 30 khoản. Khang Hy hơi bất ngờ nói. 30 khoản à? Nhiều như vậy sao? Ngao Bái tội nghiệp rất nặng. vốn không chỉ có 30 khoản. Chỉ là bọn nô tài dân theo chỉ ý thánh thượng. Khoan thứ xét trị. Ừ như thế là được 30 khoản là 30 khoản gì Khang Thần Dương lấy ra một tờ giấy độc Ngao bái khi quân lõng quyền một tội Tiến cử gian đảng 2 tội Kết đảng bàn chính sự 3 tội Chứa hàng nuôi kẻ gian 4 tội Mẹ đặt dân lợi tâu 5 tội Cất nhắc bọn mã nhĩ trại Là những kẻ tiên đế không dùng 6 tội Giết tô khắc tác Hà 7 tội Giết tô nạp hải 8 tội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 Bọn thần thể niệm thanh y của Hoàng thượng khoan nhân, định tội cách chức trảm quyết. Bọn đồng đảng như Tất Long, Ban Bố Nhĩ Thiện, A Tư Ha đều trảm quyết. Ngào bái tùy tội lớn, nhưng y là cố mình đại thần, hiệu lực nhiều năm, có thể miễn cho tội chết, cách chức giam cầm, dính diễn không thà. Tịch biên toàn bộ gia sản, tất cả đồng đảng đều theo lời bàn của các ngươi, nhất tầy trảm quyết. Khang Thần Dương và sách cặc đồ quỳ xuống dập đầu nói: "Thánh thượng khoa nhân, các bậc binh quân thời cổ cũng không bằng trước." "Hồi ấy, các đại thần gặp Can Hy đều bận rộn việc trì tội đạo bái và đồng đảng. Các đại thần tou rõ với Can Hy, việc Liêm Hoàng kỳ và Chánh Bạch kỳ tranh chấp với nhau thế nào." Y Tiểu Bảo nghe nhưng không hiểu lắm, đại khái chỉ biết Gạo bái là kỳ chủ Liêm Hoàng kỳ, Tô khắc Tác Hà là kỳ chủ Chánh Bạch kỳ, hai đạo này vì tranh chấp ruộng tốt trở thành nước lửa.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 Tần Đích Tân dẫn người tới nhà Tô Khắc Tát Hà lục soát, tất cả vàng bạc châu báu đều rơi vào túi riêng của Ngao Bái Thu hoàng thượng. Ta cũng đoán là như vậy, ngươi tới nhà Ngao Bái xem, tra xét rõ gia sản, những tài vật vốn của Tô Khắc Tát Hà thì trả hết lại cho con cháu quy. Hoàng thượng thánh ơn hảo đán. Y thấy khàn hi không nói gì nữa, bèn từ từ lui ra cửa phòng. Hoàng thái hậu dặn lão nhân gia, người thích đọc kinh Phật nghe nói Trọng Tây Kỳ chủ hai đạo Chánh Bạch Kỳ Hoàng Kỳ đều có một bộ Tứ thập nhị chân kinh. Khi tiểu nghe tới năm chữ Tứ thập nhị chân kinh bất giác toàn thân chấn động. Chỉ nghe Khang Hy tiếp, hai bộ kinh Phật ấy đều dùng lụa gói lại. Bộ của Chánh Bạch Kỳ dùng lụa trắng, bộ của Tương Hoàng Kỳ dùng lụa trắng như đó. Thái hậu lão nhân gia người nói, muốn xem hai bộ kinh ấy xem có giống bộ kinh Phật trong cung không. Người tới nhà Ngau Bái kiểm tra tài sản.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 mình không có công lao gì, tại sao lại cho mình phát tài? Hoàng thượng bảo tiểu quý tử đi với mình, tiếng là lấy kinh Phật, nhưng thật ra là giám thị mình, tịch biên gia sản của Ngau Bái, thì gã tiểu giám này là chánh sứ, sách mỗ mình là phó sứ. Trong chuyện này có cái sai sót thì quả thật vô cùng bất tích. Gia Sách Cạch Đồ là Sách Ni, là người đứng đầu bốn vị cố mình đại thần lúc Khang Nghi vừa lên ngôi. Sau khi Sách Ni chết, Sách Cạch Đồ được thăng làm Thỳ Bộ lại, Lúc ấy ngao bái chuyên quyền, sách gạch đồ không dám đối đầu, xưng từ chức thì lan bộ lại, đổi sung nhất đẳng thì về. Khèn hì biết y và ngao bái vốn không hợp nhau, vì thế lần này đặc biệt trọng dụng. Hai người ra tới cửa cung, tùy tùng của sách gặp đồ đã dắt ngựa đứng chờ. Sách gạch đồ nói, quế công công, ngươi lên ngựa trước đi. Nghĩ thầm, chi e gã tiểu thế dám này không biết cửa ngựa, phải chiếu cố cho y đừng để y ngã. Nào ngờ với Tiểu Bảo ở trong cung học võ công dài tháng, tuy hoàn toàn không có gì là thực sự tiến bộ, nhưng tay chân cũng đã phần nhanh nhẹn, lại may là ngày trước Mao thập bát có dạy y cách lên ngựa, lúc ấy không đính nỗi lại trương quả lão ngã lừa, vì Tiểu Bảo ngã ngựa, lần nữa nhẹ nhàng tung người lên lưng ngựa, cười rất trấn dạ. Hai người tới phủ Ngao Bái, người trong phủ Ngao Bái trên dưới đều bị bắt hết, công trước cổng sau dậy đặt quân si canh gác. Sách cặp đồ nói với Di Tiểu Bảo, với công công, người xem có món nào thích mắt thì cứ việc lấy, hoàng thượng phái người tới lấy kinh Phật á, là để báo đáp công lớn của người, bất kể ngươi lấy cái gì hoàng thượng cũng không hỏi tới đâu. Vì tự bảo thấy trong phủ Ngô bái khắp nơi là châu báu trân ngoạn, quả thực nhìn hoa cả mắt, chỉ thấy cái gì cũng đẹp, những vật trân ngoạn trần thiết trong lễ xuân diễn ở Dương Châu mà đem so thì cách xa một trời một vực. Lúc đầu cái gì y cũng muốn lấy,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 Viên thư lại ấy lại ghi vào sổ. Hai người kiểm kê một lúc, chờ có một viên võ quang rõ chân bước ra thỉnh an sách cạch đồ, và di tiểu bảo nói, Cải bẩm hai vị đại nhân, phát hiện được trong phòng ngủ của cao phái một kho dấu bảo vật. Ti chức không dám mở ra, mời hai vị giờ giá tới tra xét. Có khổ báo bảo vật hả? Vậy nhất định là có vật gì cổ quái. Nè, đã tìm ra hai bộ kinh thư chưa? Và bẩm trong phòng không có quyển sách nào. Ị có mấy mươi quyển sổ, bọn tiên chức đang để ý tìm kiếm. Xích Cạch Đồ dắt Tây Di Tiểu Bảo bước vào phòng ngủ của cao bái, chỉ thấy chỗ ngủ trên mặt đất trải da hổ da báo, trên tường treo đầy cung tên đao kiếm, những màn bản sắc thô hào của võ sĩ Mãn Châu. Kho Vũ Bảo Giật là một cái hầm lớn đào dưới đất, trên dùng thiết bản đầy lại. Trên thiết bản lại trải một tấm da hổ. Lúc ấy, tấm da hổ và thiết bản đều đã nhấc lên.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 Ngươi cứ chọn trước đi. Vừa nói xong câu ấy, đột nhiên A một tiếng. chỉ thấy một tên dạy sĩ đưa lên một cái hộp bằng ngọc trắng. Trên hộp khắc năm chữ Đại Tự Tô Châu Sa. Ba chữ trước chính là Tứ Thập Nhị. Chị Tứ Bảo, chồi giàn đón lấy, mở đắp hộp ra. Bên trong là một quỹ sách mỏng, ngoài bọc lụa trắng. Trên cũng viết năm chữ như thế, bèn hỏi. Sách này đại dân, đây là Tứ Thập Nhị Dương Kinh phải không? Hề.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 Ta nói một câu, ngươi đừng giận nghe. Vì tiểu bạo tử bảo từ nhỏ trong kỹ viện bị người ta quát tháo chửi mắng, những tiếng chửi tiểu súc sinh đồ đen nghe đầy tai đã quen, từ khi được Khanh Hy ưa thích, trong cung bất kể là ai gặp y cũng cung kính phi thường. Y là một đứa nhỏ 14-15 tuổi, bình sinh nào đã được tôn kính như thế. Nhìn thấy sắc cách đồ trong phủ ngạo bái, oai phong mặt, hoàng duyên nhìn thấy đều run rẩy sợ sệt, mà đối với mình lại khách khí như thế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 Tiền của ngươi cũng là tiền của ta, lẽ nào lại còn chia ra gửi tay kẻ nọ để ta không coi với công công là người nhà? Thì câu dự tụ không dám tùy tiện nói ra đâu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 8 của bộ Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VTV giao thông.